Tác phẩm Những mảnh mắt nhìn Tác giả Thái Cường Nhà xuất bản Văn hóa văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh và công ty Phương Nam Búc ứng hành Người đọc Phạm Hùng Thái Cường, tên thật Thái Cao Trí Cường Sinh ngày 18 tháng 2 năm 1992 Quê quán, Trà Vinh Giải 3 học sinh giỏi quốc gia, môn ngữ văn, năm 2010 Tốt nghiệp cử nhân tài năng văn học, Đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014 Nghề nghiệp, phóng viên, biên tập viên Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Lời cảm ơn Vài năm trước, khi biết mình thương chữ, tôi nghĩ mình cần phải viết một thứ gì đó. Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần đặt búp xuống, càng cố gắng thể hiện búp lực và chiều sâu, tôi lại chẳng đi tới đâu. Mãi cho đến khi tôi đổ bệnh nặng. Nếp ngày thường nhật thay đổi từ đó. Mỗi ngày trôi qua như một câu chuyện dài. Chính thời điểm ấy, tôi trở về quê nhà, gần gũi với gia đình. Và bắt tay viết tiểu thuyết Không phải tôi chưa từng nghĩ Về nghiệp viết lách trước đây Đã rất nhiều lần Cầm trên tay quyển sách Của một tác giả trẻ nào đó Tôi cứ hay chật lưỡi Không biết khi nào đến lượt mình Tôi nghĩ thế Rồi chung vùi ý nghĩ đó Và chưa bao giờ thật sự nghiêm túc Tạo nên tác phẩm cho riêng mình Suy cho cùng Có những việc đã trải qua tệ hại Tưởng chừng không muốn nhìn lại nhưng thật tâm soi xét mới thấy hàm ơn vô cùng. Cảm ơn biến cố trong cuộc sống đã giúp tôi nhận ra cảm hứng không ở đâu xa, mà khơi nguồn từ những điều quanh ta giảng đơn, bình thường và dung dị nhất. Cảm ơn gia đình đã luôn bên cạnh làm hình tượng cho con tạo tác nên bước chân dung gia đình với từng khoảnh khắc đời thường nhưng nhiều cảm xúc. Cảm ơn cô Nguyễn Thị Thanh Xuân thầy Phan Nhật Chiêu, cô Trần Lê Hoa Tranh, thầy Võ Văn Nhân, cô Nguyễn Ngọc Bảo Trâm và tập thể quý thầy cô khoa Văn học và Ngôn ngữ, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ em trong suốt quá trình hoàn thành bản thảo. Cảm ơn anh Trần Tiến Cao Đăng, chị Phan Hồng Nhiên, anh Nguyễn Phương Văn, chị Thiên Bình, anh Tuyết Tùng đã dụng công thẩm định đứa con tinh thần của em. Những lời góp ý chân thành từ quý anh chị đã tiếp thêm động lực để em theo đuổi con đường viết lách. Cảm ơn Phương Nam Búc đã tạo điều kiện cho quyển sách được tránh mắt. Em rất biết ơn ban giám đốc và ban biên tập đã luôn tâm huyết và hỗ trợ hết mình để tác phẩm của em đến gần hơn với độc giả. Cảm ơn tất cả các bạn, những người đang cầm trên tay cuốn tiểu thuyết này đã tin tưởng và ủng hộ một cây bút trẻ như tôi. Mong rằng Chúng ta sẽ còn đồng hành cùng nhau trên chuyến hành trình phiêu lưu chữ nghĩa này đến dài lâu bất tận. Một lần nữa, chân thành cảm ơn vì tất cả. Thái Cường Lời giới thiệu Những mảnh mắt nhìn Một bước chân dung lớn đồng đốt những gương mặt và ẩn khuất những nếp gấp phận người. Có người ngôi lên, có người chìm xuống, có người lời đời trôi và có kẻ như lạc dòng muốn mở to đôi mắt để nhìn cho kỳ hết những tầng, những đoạn, những khúc, những bầu và cả những gợn dù mong manh nhưng đầy biến ảo của đời người mà cũng là của đời mình. Thái Cường đã thể hiện mình là một cây bút đang tìm cách nhìn, nghĩ và sống theo những lối khác nhau với những biến cố mà các nhân vật khác nhau đã trải bày ra. nhân vật của những mảnh mắt nhìn ở những quãng đời khác nhau, thế hệ khác nhau, không gian khác nhau. Ném mình vào đời sống để mà sống khác nhau, hết mình trong những cung bực cảm xúc và cá tính khác nhau. Thái Cường đã tỉ mỉ và kỹ càng trong khi kể. Đôi khi cái sự kỹ càng này bảo độc giả phải đọc những đoạn viết chứa thông tin khoa học tự nhiên về một nghề, một chất, một loài nào đấy. Lắm khi lại lùi kéo độc giả vào giấc mơ của những kẻ có máu nghệ sĩ, một gã chụp ảnh, một nàng viết văn, một anh hớt tóc, một người trồng cây thuốc, rốt lại, tất cả những bộ bề bầy biện ấy dùng nén vào một nhận thức về gia đình, điều mà có lẽ ở đâu, khi nào, ra sao, người ta dù trôi nổi hay bay lượn với đời, rồi cũng mong mỏi được trở về để thấy cuộc đời, thấy tình thân và thấy chính sự tồn tại của mình ở đó. Người ta cần đi, cần tìm, và cần đến được một bến bờ nào đó. Ở đời sống hiện đại và gấp gáp này, cùng với việc tìm kiếm giấc mơ sự nghiệp, cùng với việc học hỏi, mở mang, và quan mình đến những chân trời mới, cũng cần có những người trẻ biết nhìn về nơi chốn mình đã sinh ra, và nhìn vào bên trong lòng người. Đó hẳn là trải nghiệm, và đó, Hẳn là một niềm tha thiết Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Thạc sĩ văn học Giảng viên khoa văn học và ngôn ngữ Trường Đại học khoa học xã hội Và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh Tặng Cao Phước Lộc Bỏ ông ngoại Giữa cánh đồng trời gốc trả Cao đưa mẹ đi bỏ ông ngoại Chiếc xe tay ga mới cóm Tắp ngay lề đường Không một bóng người trong cái nắng oi bức vùng ngoại ô hoang vu. Mai kéo lấy ông già đi qua từng bờ đê khô cằn sỏi đá, như kẻ dung mục bụi đường, chăn dắt gào thét in ỏi, bên tai đến lạc giọng. Cao đứng sửng, nhìn theo chầm chầm, nửa cắn rứt, nửa mông lung. Nhìn theo vết chân mẹ lướt vội qua từng ụ trơm vàng ống. Mai ơi! Ông im đi, đừng có mà giở chứng. Tôi đưa đến đây. Rồi ông ăn vả, hay làm gì thì làm, tôi không biết. Con ơi! Ông đừng khô môi mua mép nữa. Tính tình kỳ cục, không thể chịu nổi. Ông đi qua, mà ở với con trai ông. Xô cha vào hốc cây trước ngõ nhà Tân. Mai phủi tay bỏ đi. Đoạn đường vắng vẻ, nứt nẻ, gồ ghê. Như thiếu đốt người đàn ông khốn khổ 80 tuổi. Ông quờ quảng, vừa lấy cái gậy chổng chơ, ngước mắt lem nhem. Nhìn mấy chai rượu bị ném ra cửa, từng bước ra cào dao. Ông nữa hả? Chắc tôi chết. Nói xong, Tân lăn đùng, sỏng xoài ra đất. Tú đang nấu dở nồi cháo loãng độn bắp, chạy ra nhăn nhó, mặt đỏ bưng như khỉ ăn ớt. Nóng máu lôi xên xệt cả chồng và cha vào. Kiểu này, có nước mấy ngày nữa, không còn cám mà ăn. Tú vừa đi vừa chửi, chóc chóc. Trúc giận vào đám chó bên hàng ba mấy rồi đen đét. Về thôi con. Mai lên xe, theo cao trở về nhà. Mặt vẫn chưa hết sân, vì cơn giận sáng nay. Đảo mắt nhìn ra phía cánh đồng, có đám nhà tranh lưu siêu, phủ rêu tích tắp. Lòng chẳng biết có gợn chút gì không, mà ảnh nhìn ráo hẳn. Mai là con thứ 8 trong gia đình 14 anh chị em. Mai sớm đã phải bươn chảy từ nhỏ. Sống trong chùa Hội Đức ít năm vì khó nuôi. Lên 4 tuổi, Mai được cha đón về trước khi lĩnh án tù 5 năm tham nhũng ngân quỷ. Cha Mai, trong một lần hành khất gặp duyên kỳ ngộ, công chức và băng. Nhờ đó, được nhận vào làm công ty với tấm bằng cử nhân giả lận lưng. Sau vài năm, ra vào quen thủ tục Ông đào tẩu nằm bao chỉ xanh đầy tiền. Mỗi buổi tối trời, ông thoát ẩn, thoát hiện giữa sân nhà và cơ quan. Cho đến ngày trời mưa tầm tả, người ta thấy ông bị còng tay sao, kéo lê vào tù, hỏi ra mới biết tội tình chồng chất. Nhờ miệng lưỡi, ông được đặt xá thăm vợ con, rồi mới thi hành tội trạng. Gặp cha, mai ngơ ngác rõ lâu, không khóc, mà trời ra bất động. Như thế, mình biết người đàn ông này nhưng chẳng vui vẻ gì để hội ngộ cả. Ông thọ dởi theo con mình từ xa, không kiềm chế nổi xúc động. Chạy ùa tới ôm lấy Mai nhất bỏng trong trạng thái đứng hình của con gái. Mai không thương cha sao? Nói gì đi con? Mai cha đi rồi. Mai nhét môi như thế, có bao giờ ông thèm đếm xỉa mong men đến tôi đâu, mà giờ này tỏ vẻ ăn mày tình thương. Nhỏ tuổi, nhưng hiểu chuyện. Mai cầm tay cha, Như ân nghĩa phải trả, rồi quay lưng chạy vội. Sân chùa trơn trượt, vì cơn mưa đêm qua, mai té ngã, gượng dậy trong chốc lát. Không kịp để cha nhìn thấy vết bằm tím trên cổ chân, lao đi không quảnh lại. Ông thọ nhìn theo, chưa kịp khóc cười, đã nghe tiếng gọi ý ế sau lưng, bị về tên vai u thịt bắp lạ mặt lôi đi mất hút. Đó là lần cuối của tuổi thơ mai được gặp cha. Cuộc đời ông là những chuyến đi sập sệt và mai nghĩ mình chỉ là một sai lầm nữa trong mấy mươi sai lầm của ông mà thôi. Chị không biết gì về người đàn ông này. Ông ta từ đâu đến, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, chị không có thông tin và chẳng mang quan tâm muốn biết. Điều chị dám chắc là đời người đàn ông luôn hàm chứa những thăng trầm vĩ đại. Họ đương đầu với sóng dữ bảo tố phong ba, che chở cho người phụ nữ họ yêu ấp ôm mái gia đình dưới ánh đèn dầu của ngày mưa dầm đói kém. Chị thăm hỏi, ông đã ở đâu? Trong ngày mùa gió chướng, áo mẹ rách sờn vai. Này đây, mai đó, trời sinh, trời nuôi. Ông có thực sự yêu thương mẹ con chị như những gì ông nói? Trong sâu thẳm, ý niệm về cha chỉ là nỗi hàm ơn đã cho chị có mặt trên cõi đời này. Trong một đêm lướt qua đầu giường người mẹ ốm đau không mong muốn rồi cứ mỗi cú nước ngang như thế trong gần 20 năm khắc khoải. Ông bàn cho từng giọt máu làm thành sinh mạng, xong đâu lại vào đấy lại tiếp tục ra đi, chẳng rõ vì lý tưởng gì. Mai không hiểu. Đánh trối chết, Mai cũng không hiểu. Làm sao mình sống được cho đến tận hôm nay chỉ với vài chén cơm hẩm cá tanh cùng điều kiện sống tàn tệ trong suốt thời niên thiếu. 12 tuổi, Mai đi ở đợ cho nhà giàu trong sớm. Bớp chân bớp cẳng cho cậu chủ bị bệnh suy nhược kinh niên. Dinh thự nằm ở đầu sớm, âm u chướng khí. Chỉ có hai mẹ con già cỗi và cổ quái sinh sống. hàng ngày, mai đầu tắt mặt tối không ngớt việc lạc vặt. Đi chợ, làm vườn, nấu cơm, rửa chén, lau nhà, giặt vũ, một mình đảm đương. Bà sở, chủ vừa trái cây sừng sỏ, chợ cầu đôi, không phải kẻ ác. Tại hoàn cảnh chăn đơn gối chiếc, thiếu vắng hơi người mà đâm ra cọc căng. Dẫu biết thế, nhưng mùi tanh tưởi khắp nhà, cùng những lần thịnh nộ bất chợt vẫn khiến Mai chết đứng từng cơn. Mùa hè năm 1984, Mai bị đánh xỉu lên xỉu xuống vì một chuyện đã rồi. Đêm đó, như mọi khi, Mai thoa thuốc phong thấp dưới lòng bàn chân cậu an. Được 15 phút, Mai vuốt tóc, xoa đầu, Yên vị ở đầu giường, kể chuyện cổ tích anh nghe. Chị kể về Mã Lương cho em nghe với. Qua chị kể rồi mà, này nghe chuyện khác đi. Em biết chuyện còn dài mà, bằng không, chị bị ra cũng được. Em ước sau này mình có cây bút thần để vẽ cha em, cho cha em sống lại. Em sẽ vẽ ngôi nhà nhỏ trên đồng cỏ bao la, đón mẹ em ăn hưởng tuổi già. Dứt câu, An im bặc, thở dốc, họ khạc đầm nhiều. Mai trét dầu gió lên ngực, lên trán đắm bóp, vuốt dọc tay theo sóng lưng như mấy lần An có dấu hiệu co giật trước đây. Lần nào An đổ bệnh, Mai cũng bị bà sợ quát mắng, như thể chính Mai mang đến căn nguyên bạo bệnh trong cơ thể An vậy. Nhưng lần này sao khác quá, Mai hơi ớn lạnh khi cạo gió cho An, mắt giật liên hồi. Em khỏe, như mọi lần thôi, không sao, chỉ kể chuyện đi. An mặt mày tím tái, Nóng hổi toàn thân, Đào vùng hạ sườn phải, suy hô hấp nhưng cưỡng cười, Dục Mai nói cốt cái kết Đáng đời của lũ tham quan Và tên hoàng đế cường bạo Dưới hoa tây thần sầu của cậu bé Tài Hoa. Rung bần bật, Mai chiều lòng đứa em trai nghe ngô, Từ lâu đã xem như người một nhà, Đưa em vào giấc ngủ. Tiếc rằng, Giấc ngủ ấy ngàn thu. Vừa hết truyện, An xoay người ra cửa, bất giác trừng mắt, tức ngực, hò dài không dứt, hơi thở khò khe, nắm tay bóp cổ, ghi chặt ngực Mai ngay tắp lự. Trong hoảng loạn, Mai đẩy An rớt xuống giường, úp mặt, bất động. Khi bà sở đập cửa chạy vào, An đã tắt thở, Mai la hét ở góc nhà, bị bà chủ gào khóc, nắm tóc đánh túi bụi. Sáng ra, cả hai bị áp giải về đồn công an, viết bản tương trình. Trong trạng thái rách trưới Máu mè khắp người Mai không rõ ngọn ngành Căn cớ cậu an chết bất đắc kỳ tử Chỉ nhớ mùi tanh hôi sọc lên Từ khóe miệng đầy máu tươi trào ra Bám chị đến cả trong cơn mơ Sau mấy đêm biệt giam điều tra Mai được khoan hồng Bà sở không truy cứu đến cùng Vì có người đứng ra bảo lãnh Cô gái vị thành niên Nhận phần lương còn lại Chẳng mấy may tìm hiểu đầu đuôi Hãy ơn nhân giúp đỡ Mai về thăm mẹ Cùng đàn em thơ dạy Mấy anh chị lớn tha phương cầu thực Cả năm trời mới chăm mặt Có người biệt xứ gửi mẹ và các em ít tiền Mai thực hiện chuyến đi lớn nhất đời mình Dù không bị kết tội ngộ sát Nhưng trọng án vô hình kia Không khỏi lẫn vỡn Trên cửa miệng sớm làng Chui rút ở xó xỉnh này hoài Không phải cách Biết có người đợi mình Mai vượt biên, tìm vùng đất hứa và chinh phục giấc bơ Mỹ với 15 cây vàng vây nóng lợn lưng. Chị đi, em ở nhà lo cho mẹ. Tạm biệt là cụm từ buồn. Nhưng với Tân, đó là trạng thái vô chừng. Quá trình diễn biến cảm xúc diễn ra chậm rãi. Cậu chào Mai trong vô thức. Đến khi cảm giác ngày hôm sau hàng sâu da thịt, cậu mới sực nhớ ra Mai không còn đây. Nơi bến chợ sông quê, có con kinh sáng vắt qua từng bãi mía bờ dâu ngút ngàn. Mai ở đó, rồi mai đi, hứa hẹn đoàn tụ. Chuyện chỉ có vậy, nhưng cậu hụt hẳn. Có lẽ con người dễ lấy mọi thứ xung quanh làm điều thân thuộc, nên chia ly để lại khoảng trống vô biên. Đến sáng hôm kia, người ta đã thấy cậu vui cười nhảy chân sáo ra rẫy bắp vào buổi trưa, khi mặt trời lên rất cao, nắng rất chói, Và chẳng ai muốn chơi đùa. Bà sở mất không lâu sau cái chết thảm thương của con trai quý tử. Ngôi nhà rao bán, nhưng không ai dám bén mãn lưng la. Người làng đồn đại gần xa, dinh thự bỏ hoang ngót ngát chục năm, rêu phong kính lối. Tân Ký ức của Tân trong giai đoạn dạy thì là được ông nội cho học nghề hớt tóc. Ông Tân hành nghề lương y y học cổ truyền, nức tiếng Sài Gòn. Hiếm khi hội ngộ con cháu, nhưng có dịp thường tạo điều kiện tuyệt đối cho tuổi nhỏ trui rèn phát triển. Khác với Mai Tự Lập, từng non kém bản lĩnh và xóa cửa là nơi cậu vinh vào khi lo lắng bất an. Mỗi ngày, cậu ra vườn nhặt nhạnh trái cây đem bán. Ai thuê gì làm đó, mua gạo thổi cơm, phụng dưỡng người mẹ mất khả năng lao động. Trưa đổi nắng học nghề, nguồn quay cuộc sống êm đềm. Với cậu có chút nên thơ, như thể tin tưởng vào tương lai tươi sáng thì ít, tự ảo tưởng huyển hoạt mọi thứ sẽ ổn thì nhiều. Từng không khéo, không cần cù, siêng năng, chịu khó. Ông tám bảo, lù đù cỡ mày, chưa chắc nhớ hết từng nét cắt đường đi của dao kéo. Tao biết vậy, mà không hiểu sao cứ vắt ruột vắt gan ra dạy cho mày. Mày không sáng dạ nhưng an phận. Vòng đời người ta quay ngược đảo điên Cũng bởi ít ai an phận như mày Tân nghe Nhưng tiếp thu có giới hạn Ông Tám bàn kể cho Tân một câu chuyện Có hai cậu bé Bước vào tiệm hớt tóc Sau khi chọn hình tạo kiểu Cậu lớn Cắt sát dán húi cua Cậu nhỏ quyết định nuôi mái dài Tiện bề tóc tai vuốt vuốt Thợ hớt tóc lần lượt phun nước Chải lượt, tỉa kéo Mừng mê nắng nót từng khuôn đầu Như một nghệ sĩ tài ba thực thụ Cạo mặt là phần kết thúc của quá trình Thợ hớt tóc ra lệnh Hai cậu bé ngồi yên Không được cử động Cậu lớn ưỡng ngực, thẳng lưng Hít thở đều và im phan phát Anh thợ lia từng lưỡi lam lạnh lùng Từ trán đến cổ Cậu lớn nhẫn nhịn chịu đựng Không hé răng một lời Đến lượt cậu nhỏ Do sợi hãi, nghi ngại Chóc chóc lại nhúc nhích Anh thợ nhăn nhó Cố hết sức hoàn thành công việc, từng nhát di chuyển đến đâu, cậu nhỏ ớn lạnh sóng lưng đến đấy. Đến lúc không chịu nổi nhau được nữa, anh thợ trượt tay trên gò má, cậu nhỏ hất ra, công cụ sắc bén, rớt ngay xuống đất. Cậu nhỏ lao vội mặt mày, trả tiền và phi nhanh không buồn cúi chào từ biệt. Ông Tám nói, bài học rút ra là, hãy vùng vẫy ngay khi có cơ hội. Bởi câu lớn ngoan ngoãn vâng lời yên vị ngay ngắn Cuối cùng Đã bị xẻo mất một góc rõ đao Trên vành tai Vậy đó Từng cố nghiệm lời ông Tám một chút Rồi thôi Người lười nghĩ ngợi Đầu nhất thiết hóa rồ lên Bởi lưỡi dao sắc bén của ngôn ngữ chứ Cậu cứ thế quan sát Thực hành quan sát Rồi lại thực hành Qua ngày đoạn tháng Đến lúc thành thạo ra nghề Đầu đinh Mái dài Mái xéo Kiểu gì cũng cắt được. Chỉ có bảo, tạo kiểu thì cậu chịu. So với các anh chị em khác, từng có nhiều chuyến phiêu lưu đáng nhớ với cha. Ông thọ trong cậu hiền từ như bục, xuất hiện không ngờ, hay dưới vào tay nùi kẹo lạc giòn tan. Cái lần cậu tha thẫn sau giờ cắt tóc tối mệt, cha thù lù trước mặt tự bao giờ. Bảo cậu thu dọn đồ đạc lên bảo Lộc nơi có thời kỳ người ta gọi là Blau. Ở thác Dampree, Ông thọ hái cỏ cà về buông mình xuôi. Từng ngồi bờ hồ, ngắm thác và rừng nguyên sinh, ngắt lá non và chồi cỏ đậm mùi đắng mạnh. Từng hạt cỏ màu vàng hổ phách, hình thoi nhỏ xinh, thơm lừng vị đặc trưng Nam Á. Loại cỏ này, phát hiện lần đầu tại khu vực Trung Cận Đông, tượng trưng cho nguồn gốc văn minh loài người, còn được gọi là Holoba hay khổ đậu. Lá thì làm thuốc, hạt làm gia vị. Người ăn khỏe mạnh, bò ăn béo tốt. Tương truyền vua Ai Cập cổ đại Tatun Khamun, nghiện cỏ cari đến mức cho tùy tùng đem theo vào hầm mộ chung cất lúc băng hà. Thời đó, dân miền Nam rộ lên phương thuốc trị bệnh bằng loại cỏ khô Hy Lạp này. Ông nhảy bén trong khoảng đánh hơi, tức tóc truy lùng đem bán cho bằng được. Còn thương cha không? Dưới dòng thác ô ạc, Ông cầm đám cỏ mới hái, nhìn Tân trầm ngâm. Không gian động trong tỉnh của thiên nhiên bạc ngàn, nuốt chững tâm hồn cỏn con, chưa nhuốm bụi trừng. Con không biết. Tình thương là có hay là không có, sao lại không biết? từng nín lặng, bước chân lơ đảng, ngước lên bay trời. Câu hỏi bỏ lửng được tiếp nối với cú nhảy đùng, đánh thức giác quan. Ông thọ qua quào, ngụp lặng dưới làng nước xoáy. Tích tắc, Tân lao xuống dòng nước lũ, dù chưa thạo bơi. Cha tình con không bỏ rơi cha đâu. Ông thở hổn hển, đắc chí lật ra bờ đá tảng, nựng đứa con trai, thì thầm Cha biết bơi. Khi từng 10 tuổi, có lần ông rủ cậu đào vàng ở Mỹ Sơn. Cha được báo mộng dưới gốc cây sung. Đang lúc ngã lưng, giọng nói trẻ thờ vang lên trong đầu, mách bảo mau chinh phục kho báo. Từng gâm đồ một mạch, ít phút sau, đã ôm chặt cha trên chiếc xe gắn máy lắp ráp cà tàng. Sáng hôm sau, hai cha con nằm ngay đơ trong bệnh viện địa phương. Ngày xuất viện, ông đưa cậu vài đồng bạc lẻ mua quà bánh và chắc nịch về chuyến đi càm ranh lặng biển sang hồ sắp tới. Lần này cha tự đi, lần sau mình cùng đi. Bảo mẹ, cha về khi xong việc. Gia đình bảo trọng, cậu ẩm ư, nhìn cha biến mất không bận lòng hỏi hàng thắc mắc, đánh một giấc an yên. Chỉ có một điều, từng chưa bao giờ nói với ông, là đôi lúc, cậu không muốn cha rời đi quá nhanh. Giấc mơ Mỹ Tiếng chuông báo thức vang, mai sỏ đồ giày mới, nhài ngấu nghiến miếng bánh mì sandwich. Nam đợi ở đầu ngõ từ rất lâu, lèn lén ngắm mai trong chiếc váy hoa thước thà cúi đầu. Bước lên chiếc ô tô đời mới, Mai tháo kính đen, hồn nam nồng ấm. Ngày đẹp trời, được giả ngoại cùng người yêu, mê ly phải biết, họ định bụng. Anh tạc vào hàng hủ tiếu ngon nhất quận cam cho em. Không phải hẹn nhau ăn món tay rồi sao? Tự nhiên em muốn ăn vậy thôi. Nếu phiền anh quá thì thôi vậy. Không quá khó để chiều lòng người con gái mình yêu thương lâu ngày xa cách, nam quay đầu xe. Ở đất Mỹ, khó lòng tìm được tô hủ tiếu đậm vị quê hương. Dù đã qua thời kỳ khốn khó, Mai không quên đắng cây ngày nào. Thổi hàng vi, Họ cách trở yêu nhau, Này đoàn viên, Chỉ muốn khơi lại dư âm. Nhớ lần Nam tan học, Rước mai một chiều cuối tuần. Trời tháng 10 Tối như hũ nút, Họ đèo nhau ăn hủ tiếu gõ, Gầm cầu chợ cua, Nước lèo ngọt, Cộng hủ tiếu dai, Mai thơm thèm, Gọi ba tô mới thỏa. Nam phì cười, Nhìn mối tình đầu trong sáng, Tiếp thêm động lực học tập, mong ngày thành đạt nơi trời Tây. Mài nhớ thác giả kỷ niệm ngày đầu, nhớ mùi cỏ cây ven đường, mùi đất cát nồng nạc trong chiều mưa mịt mù, mùi cơ thể lần đầu chỉ tựa vào người Nam. Mùi hương là cái thứ ám mũi người ta, làm người ta trở nên lưu luyến trong lòng người khác. Tình cảm hai đứa đi từ xa lạ đến thân thiết, nói cười vui vẻ, cuộc đời đẹp đẽ Nam vui tính, duyên dáng hài hước, ý nhị trong từng lời ăn tiếng nói. Chị đã từng nghĩ, giữa họ là định mệnh. Sao nghĩ lại mới biết, trên đời này, chỉ có khoảnh khắc mãi mãi, chẳng thể nào có cuộc vui mãi mãi. Sự thật là Mai đang nằm trên góc tàu tối tâm, cầm tấm hình chàng tình nhân điển trai bấy năm chưa gặp, gợi về những điều đã qua trong cơn mơ hoang đường, khát khao thịnh vượng. Tiếng xét đánh làm chị giật mình, bụng đói cồn cao. Hiểu rằng giấc mơ chỉ như mùi hương thoáng qua và người ta rồi sẽ luyến tiếc mãi. Gió dòng bão giật ngoài kia tựa cơn bão lòng. Chị chỉ muốn mau mau đến được bờ biển ngoài khơi đại dương đen kịch, được gặp nam. Chẳng cần đo đủ, cũng thỏa ước nguyện rồi. Mệt mỏi vì con thuyền bị sóng nhồi liên tục. Chị lượm ổ bánh mì cứng như que củi, người ta quẳng vào ô cửa vuông. Trong mùi người hôi thối, lâu ngày không tắm, tiểu tiện tại chỗ, rác rến ngỗ ngang, không ai bận tâm, vớt mà quăng xuống biển. Vật vờ dưới hầm, không khác gì cõi chết, là những tha nhân đi tìm miền đất hứa. Họ mất hết khái niệm thời gian, nửa tỉnh, nửa mê. Họ lã đi, do đói khát và say sống. Con thuyền gỗ lên đên giữa muôn trùng sống bể, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào, mới tưởng tượng thôi. Chị đã ứa nghẹn ở cổ, sợ hãi cảm giác vĩnh viễn ra đi ở tuổi 18 khi chưa kịp gặp lại người thương thầy hẹn. Dưới ánh sáng nhá nhem hát ra từ tầng trên buồn lái, chị lật dở từng trang thư Tây Nam viết tặng. Em thân yêu, câu chuyện rồi sẽ lại tiếp diễn. Anh ấp ủ tình ta trong những chuyến đi đêm, trong những lần dạo chơi bóng tối. Garden Grove, không có em não nề biết mấy. Nhà hát xem ủ rũ một góc kháng đài. Lễ hội vô tây chẳng ai buồn ca múa bản hòa tấu hân hoang. Những ngày cuối năm thời tiết thay đổi, anh có đi nhiều nơi, không bực khóc trên đường Hazard, nhưng liệm đi trên đường Eclipse, thức dậy với nỗi nhớ, tự pha tách trà nóng, rồi hết ngày nhâm nhi nỗi nhớ đó. Nó khác với những ngày anh pha hai tách trà nóng, và không nỗi nhớ nào gợi lên trong ngày cả. Anh sẽ quay về con người xưa, băng qua công viên mùa hè vào khoảnh khắc hoàng hôn đẹp nhất. Dừng chân nơi cánh đồng triểu quả óc chó, khoác lên vai em, đôi cánh áo thơm tho, nghênh ngang hãnh tiếng, tự do bước vào đời. Anh lại là chàng trai tuổi sớm, vẹn nguyên giữa ngẹn ngào sáng trong, tình tự hàng đêm, nơi ban công hay trong thư viện. Cùng em, người anh thương mến nhất trần đời. Nhất định, câu chuyện rồi sẽ lại tiếp diễn. Chúng ta cùng đón Giáng sinh vào đêm đông rét mướt nơi nhà thờ lớn. Anh ngã quỵ trên khuôn ngực đầy, khẽ nói yêu em và sống không hổ thẹn, nhất định rồi. Dẫu có khô khàng và cứng rắn cách mấy, ở tuổi đôi mươi, ai lại chẳng yếu lòng. Trong cái nóng ngợp thở, mai khép mê, tựa đầu, tràn trề hy vọng. Thầm mong sống sót qua cuộc hành trình lê thê, cho cơn mơ kia không còn hư ảo. Tiếng bước chân trên nóc tàu đã xóa tàn viễn cảnh lãng mạn, một lần nữa, đưa mài rơi vào thực tế tệ hại hơn. Giọng nói tiếng Anh lơ lớ, vang trên loa, kèm theo tia đèn biên chói lòa, rọi thẳng từng khuôn mặt trắng bệch như xác chết trôi chất đóng. Tiếng nói dừng hẳn. Từng toán người mặc đồng phục cảnh sát xáp vào, kéo lê chị khỏi hầm, di chuyển sang thuyền khác, bề thế vững chảy hơn. Trong một giây, chị thoáng nghĩ cao gặp bến. Nhưng không, trại tị nạn cùng hàng loạt thuyền nhân là điểm đến không báo trước dành cho chị. Trại tị nạn Mã Lai là khoảng ký ức mài khai tử trong hành trình chinh phục giấc mơ Mỹ. Người ta không biết chỉ ném trải sự kiện như thế nào, có khủng khiếp không. Chỉ thấy chị chiều chiều ngồi khoác trên băng ghế gỗ rồi chui vào lều tắm, sao thời gian thấm vấn sát sao. Không triên mai Đối với thuyền nhân, giai đoạn này đáng chôn vùi vào dĩ vãng Hơn 3 tháng sống chật vật, thiết bị thông tin và điều kiện y tế nghèo nàn chị được trao trả về đất mẹ. Nghe nói Mai bị tước quyền công dân, thực hư thế nào chẳng rõ. Chỉ biết sao biến cố, Mai và Nam không còn cơ hội giao nhau lần nữa. Lý do rất nhiều. Nhưng một phần do con trẻ. Khi người ta trẻ, người ta hay ngại ngùng và xác tính ngẫu nhiên. Nào thì đã trắc trở một lần, cuộc tình này còn phong ba bão táp. Nào thì nam còn nhớ đến mình không? Giờ lưu lạc nơi đâu, trên phương trời lỏng gió, có vợ con hay chăm lo sự nghiệp, mình xứng đáng với nam sao? Thôi, cứ để tự nhiên. Điều gì đến, sẽ đến. Và trốt cuộc, nó chẳng bao giờ đến. Và người ta cứ hối tiếc mãi, một con người, một mùi hương. Giấc mơ Mỹ Chỉ còn là hoài niệm trên mái tóc nửa bạc nửa xanh của người đàn bà ngủ tuần. Niềm vui giờ đây của chị là làm mẹ, làm vợ và chăm bấm bay gà. Cao hay về quê mỗi dịp rảnh rỗi, hai mẹ con thường cùng cha nếm rượu gạo, ngắm sao thưởng trăng, luận bàn thiên hạ. Dù không đến Mỹ sống cuộc đời mong muốn, mai vẫn hàm ơn ông trời đã cho mình chứng kiến từng khoảnh khắc tự hào. Có đứa con thương cha thương mẹ. Có người chồng ở bên, sao bao biến cố sắp nổi thiếu thời. Tuy còn nhiều bực dọc trong kế sinh nhai, nhưng mối duyên ngày nào đã đơm hoa kết trái viên mãn như vậy. Mai lấy là mãn nguyện vô bờ. Không ai khác, chồng mai là danh.